các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. mẫn an tần lang vỗ vỗ vào vai lục dung dung lao đến nước mắt của mình thuận bùm sùi gió lục dung dung đưa bọn họ ra ngoài cửa lưu luyến không rời nhìn theo bóng bọn họ rời đi mẹ chúng ta đi đâu sau khi vào thang máy cậu nhắc bất an nhẹ giọng hỏi chúng ta còn có thể trở về hay không tiểu nhân còn có thể đến được vườn trẻ nữa không có thể gặp mặt chơi đùa với bạn bè có thể gặp chú trang không tiểu nhân non nớt lên tiếng hỏi dồn dập khiến cho an tân lang đau nhức cô ngồi xổm xuống ôn nhu mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn an ủi con trai tiểu nhân ngoan mẹ muốn dẫn tiểu nhân đến một nơi rất vui vẻ nơi đó sẽ có nhiều bạn bè của tiểu nhân cho nên tiểu nhân không cần lo lắng cô ôm lấy thân thể nho nhỏ của con trai chuyển cho nó sức mạnh cũng Vì chính mình mà cố gắng Từ nay về sau Nhất định chúng ta sẽ sống tốt hơn Sẽ vui vẻ hơn Cô dự định đưa tiểu nhân về miền Nam Quay về nơi cô đã lớn lên Cô nhi viện Vậy chúng ta sẽ ở đó bao lâu Vậy tiểu nhân có thể gặp lại chú Trang không Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu nhân Tự hố như đang cố gắng không bật khóc Bạo bối Xin lỗi chúng ta không thể gặp lại chú Trang Tiểu nhiên đối với chú Trang không muốn rời xa, làm ý nghĩ muốn chạy trốn của An Tân Lang càng thêm kiên định. Nhưng mẹ đảm bảo với con, một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ quay lại. An Tân Lang không biết làm sao để tiểu nhiên thấy thoải mái, chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng nó. Một ngày nào đó, cô sẽ tìm được dũng khí để đối mặt với Trang Tuấn Khải. Một ngày nào đó, cô sẽ không phải sợ hắn sẽ cướp đi con trai của cô. Thế nhưng bây giờ, tuyệt đối không thể nắm tay an ngẫu nhiên an tân lang cắn chặt đôi môi đỡ mọng quên đi sự hộn thẹn cùng với sự mờ mịt trong nội tâm bước ra khỏi thang máy chuẩn bị rời đi cho tới bây giờ cô không thể đổi ý càng không thể nhát gan cô vươn tay vẫy taxi đột nhiên có người ôm hành lý của cô một bóng ma thật lớn đứng trước mặt cô an tân lang hoảng hốt ngẩng đầu người nắm hành lý của cô không phải ai khác chính là Trang Tuấn Khải với vẻ mặt hết sức phẫn nộ. Anh, làm sao anh? An Tân Làng đứng bên đường, vẻ mặt dại ra, nhìn Trang Tuấn Khải. Chú Trang, so với vẻ mặt như nhìn thấy quỷ của An Tân Làng, an ngậu nhiên lại rất hứng phấn khi nhìn thấy Trang Tuấn Khải. Chú đến tiễn mẹ con cháu sao? Không phải. Trang Tuấn Khải nở nụ cưới thiên sứ với đứa con, lại quay ra với vẻ mặt nghiêm khắc như quỷ, trứng mắt nhìn An Tân Làng. Chú Trang tới đưa tiểu nhân về nhà Nhưng mà mẹ nói Cậu nhóc lộ ra vẻ mặt phức tạp liếc nhìn mẹ Trang Tuấn Khải Cả buổi đêm anh đều đứng canh trước nhà cửa của tôi đúng không? An tần làng phục hồi tâm trạng hoảng loạn Phát hiện tôi sẽ trốn À rời khỏi đây Tiểu nhân Cháu không cần phải để ý những gì mẹ cháu nói Bây giờ chú Trang sẽ quyết định Hắn so nhạy khuôn mặt non mềm của con trai Hoàn toàn nhìn, không nhìn an tân lang. Tiểu nhiên, hình như cháu rất mệt. Chú đưa cháu lên lầu để cháu ngủ thêm một tí nhé. Được không ạ? Ánh mắt tiểu nhiên chàn đầy khao khát nhìn mẹ. Tất nhiên là không. An tân lang, nếu như em không muốn anh mat tieu nhien tran đay khao khat hết mọi chuyện cho tiểu nhiên, ngay bây giờ thì tốt nhất đừng nói gì cả. Hắn nha mắt lại nhìn cô hạ giọng. Giữa chúng ta còn nhiều chuyện, đợi lát nữa nói chuyện với em sao? Trang Tuấn Khải cực kỳ tức giận hai chẳng mắt hắn đen như mực lóe ra tia lạnh thầu xương còn thêm giọng nói trầm thấp lạnh lẽo khiến cho tân lang rất sợ cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc hoang mang đã cố gắng kiềm chế sự bất mãn và uy oải trong nội tâm được lên lầu rồi nói cô ngừng đấu lên nói không để cho hắn phát hiện ra sự hoảng hốt của mình cô quay người đi về hướng cửa nhưng tay cô lại đang run rẩy có thể nghe cả tiếng hít thở khó khăn của cô Tiếp theo phải làm thế nào? Cô cũng thật là quá xui xẻo đi. Cư nhiên lại xuất sư vị tiệp nhân chết trước, vừa mới đi đến cửa đã bị hẳn bắt được. Em không muốn cho tiểu nhiên đi giám định cũng có thể cự tuyệt. Trong phòng khách, Trang Tuấn Khải tức rùi bọt mép. Vì sao em lại trốn đi? Tiểu nhiên cũng là con của anh, em không có quyền cướp đoạt đi quyền lợi của anh. Tiểu nhiên không phải là... Em dám phủ nhận một lần nữa xem. Nếu như tiểu nhân không phải là con của anh, vậy tại sao em lại chột dạ muốn dẫn hắn bỏ đi trốn chứ?" Hắn gầm lên giận dữ, An Tân Lan co rúm lại. "Em... anh nói chuyện nhỏ tiếng một chút, nếu tiểu nhân bị đánh thức dậy thì phải làm sao?" Nghe chuyện hot nhất tại audio.net